tôi nhắm mắt lại và bắt đầu lơ lửng. Có thể em ta bảo vệ chính anh ta đấy. Ừ không phải cậu. Kiếm thức đang chìm dòng vào giấc ngủ, cô nói vớt vát một câu. Đến đó, tôi mơ thấy đôi mắt xanh. Tôi chạy qua những cung tối đen có những dải ánh sáng kỳ bí. Tôi không biết mình đang lao đến hay đang chạy khỏi nó. Tôi không rõ nữa. Tôi buồn bã. Kết thúc chấm dứt kỳ thi. Một nụ cười như mèo Cheshire ơi, có lẽ là đầu tiên của tôi trong suốt tuần vừa qua. Hôm nay là thứ sáu và chúng tôi sẽ ăn mừng, thậm chí sẽ uống. Tôi chưa từng uống rượu. Tôi nhìn sang phòng tin của Đức. Cô nàng đang cắm mặt viết như điên, năm phút nữa sẽ hết giờ. Vậy là xong, tiếp tục sự nghiệp học hành sẽ không bao giờ có phải ngồi ngay hàng lơ lửng và đơn độc trong phòng tin nữa. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn nhề lộn vòng mấy cái cho hả. Ta biết rằng chỉ có ở đây tôi mới được lộn tầm. Kate ngừng viết, bồ bút, ngó sang tôi. Tôi cũng bắt gặp đúng cái cửa tết miệng kiểu mèo chết si của Kate. Chúng tôi cùng về nhà trên chiếc Mercedes. Không nói gì về bài thi cuối khóa. Kate đang bận tâm chuyện sẽ mặc gì để đi ba tối nay. Tôi bận lục tìm chìa khóa trong ví. Anna có bi phẩm cho cậu. Kate đứng trên thềm cửa, cầm một gói giấy nâu. Kỳ lạ, gần đây tôi có đặt hàng gì của Amazon đâu. Kate đưa tôi ngói giấy và lấy chìa khóa cửa. đúng là gửi đến Anastasia Teens. Không có tên và địa chỉ người gửi, có thể là mẹ hay dựng Ray. Chắc là người nhà tớ gửi. Thì mở ra xem. Cái hứng trí ngó sang nhà bếp, có trai xăm băng, Gura mừng thi xong. Tớ mở bọc giấy. Một hộp jean chứa ba cuốn sách bìa vải đã cũ nhưng lành lặn, kiểu dáng rất đặc biệt lộ ra, kèm theo một tấm thiếp trắng. Ở một góc tờ giấy có những dòng chữ viết tay nhắn nhót Sao không nói với con rằng ở đó nguy hiểm? Vì sao không cảnh báo con? Ông nhét cái tự vệ như họ đọc tiểu thuyết, những cuốn sách cho họ biết các mánh khóe. Tôi nhận ra đó là đoạn trích dẫn từ test. Tôi giật mình, bởi sự trùng hợp này, tôi vừa trải qua 3 tiếng đồng hồ viết về tiểu thuyết của Thomas Hardy cho bài thi cuối khóa. Có lẽ không phải là trùng hợp, có lẽ đây là sự sắp đặt. Tôi xem soi ba tập Test of the D Uber. ở bìa trước của một cuốn có dòng chữ viết theo tường chữ cổ. London, Sack Auncus, Michael O'Neil Corp, 1891. Trời ơi, bản đầu tiên. Ba cuốn sách này đáng giá một đống tiền. Ngay lập tức, tôi hiểu ra ai là người gửi quà. Kế nhìn mấy cuốn sách ngoài vai tôi. Cô ấy nhặt tờ thiệp lên. Bản in đầu. Tôi thì thầm. Không, cái trợn mắt không tin nổi những gì mình thấy. Ray, tôi gật đầu Tôi chẳng nghĩ ra Có thể là ai khác Y tâm thiệm này là sao Tôi không biết Tôi nghĩ đó là lời cảnh báo thẳng thắn Anh ta muốn viên tôi nên giữ khoảng cách Mặc dù tôi chẳng hiểu tại sao Đâu có vẻ gì là tôi đang gõ cửa nhà Anh ta Tôi nhăn mặt Tôi biết Cậu không muốn nói về anh ta Anna, nhưng anh ta thật sự nên mệt cậu rồi Dù cảnh báo hay không đã không để Miranda vào đề tài Christian Grey cả tuần nay. Thôi được, đùa mất tám bên ám ảnh hình ảnh vị sếp vô của tôi. Và tôi biết có thể mãi mãi cũng không thể bôi xóa được hồi trí nhớ cảm giác của đôi tay anh ta rất qua người mình và muốn có thể tiếp diễn. Tại sao anh ta lại gửi tôi sách? Anh ta muốn nói với tôi rằng tôi không dành cho anh ta đây mà. Tôi thấy một bộ stack bản đầu bán giảm giá ở New York 14.000 đô la. Bộ này tình trạng còn tốt, chắc chắn phải đắt hơn. Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong Mic EZ chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Kết đăng tư vấn quân sư Google. Chiếc này ở đoạn Z nói với mẹ khi sau khi đã sập bẫy Alex the Owl Bill. Tớ thấy rồi. Cái thì thầm, ý anh ta là sao? Tớ không biết, tớ không quan tâm. Tớ sẽ không nhận quà của anh ta. Tớ sẽ gửi trả lại. Kể một câu chính dẫn bí hiểm trong đoạn nào đó ít người biết Lấy đoạn Enzo Claire nói cút đi ấy Kết vầu lạnh lùng Chính thế tôi bật cười Tôi yêu Kết chỉ cô ấy hiểu tôi Tôi gói mấy cuốn sách lại Bước trên bàn ăn Kết đưa tôi ly sâm bành Mừng kết thúc kỳ thi và cuộc sống mới ở Seattle Kết cười dạng dỡ Mừng kết thúc kỳ thi Mừng cuộc sống mới ở Seattle và kết quả xuất sắc Chúng tôi chạm cốc và uống quẩn ba ồn ào và cuồng nhiệt. Đây những người bạn sắp tốt nghiệp tuổi đến để bùng nổ. Zoe nhập bọn với chúng tôi. Cô ấy sẽ không tốt nghiệp, nhưng tinh thần tiệc tùng thì vẫn có. Cậu giúp chúng tôi tham phá số cung so mới tìm thấy bằng cách mua cốc theo Margarita cho cả bọn. Hết linh thứ năm, tôi biết champagne không phải là ý hay. Tự giờ thế nào, Anna? Zoe cố hét vào tai tôi. và tớ sẽ chuyển đến Seattle Bố mẹ Kate đã mua cho cô ấy một căn môi nhỏ ở đó Niu Miu Cuộc sống mới bắt đầu Nhưng cậu sẽ trở lại vào buổi chế lãng của tớ chứ Tớ nên dối Joseph Làm sao tớ bỏ lỡ được Tôi mỉm cười Joseph tròn tay qua eo tôi Kéo lại gần bên cậu Điều đó rất có ý nghĩa với tớ Anna Cậu thì thầm Một linh nữa nhé Joseph lưu ích Rodi Gat Cậu đang cục rượu tớ đấy hả hình như có hiệu quả đấy. Cô cường tái lên. Hay tôi mình uống đi đi. Tớ sẽ lấy cho mỗi người một ly. Lấy thêm đi, em năng, các hết lên. Thiết bãi vẻ như một nữ quan. Tay trưởng qua ly bài, cô bạn lúc tiếng Anh cũng là người thường xuyên chụp ảnh cho tờ báo sinh viên. Cậu đã thôi chụp mấy phút say xỉn xung quanh. Trong mắt cậu giờ đây chỉ có kết. Kết mặc chiếc áo hai dây bé xíu, quần jean bó, giày cao gót, tóc buộc cao. Những lọ xoăn ôm lấy gương mặt Và vẻ ấn tượng thường nhật của cô ấy Còn tôi Vẫn là kiểu các cô cơm vớt với áo thu Chỉ khác là tôi mặc chiếc quần jean đẹp nhất Tôi gỡ tay giữa dép da và đứng lên Ôi Quay cuộc Tôi chộp lấy lưng ghế Cúc theo phà Tequila rõ ràng không phải ý hay Tôi tìm đường đến lượng quấy bà Và quyết định nên ghế qua nhà vệ sinh Khi vẫn còn đứng được trên chân Ý hay Anna Tôi lào đảo lên qua đám đông Tất nhiên phải xếp hàng, nhưng ít nhất hình là yên lặng và dễ chịu hơn bên trong. Tôi nghịch điện thoại chờ qua thời gian chờ xếp hàng. Hừ, người cuối mình gọi là ai? Chắc là Susan. Trước đó, một số lạ. À, rồi, Gray. Tôi cười khan. Chắc số anh ta rồi. Tôi không biết mấy giờ. Có lẽ tôi sẽ rủ anh ta dậy. Cô Lê anh ta sẽ nói cho tôi biết tại sao lại gửi mấy cuốn sách và lời nhắn bập mờ kia. Nếu muốn tôi tránh xa, Anh ta nên để tôi yên. Tôi cố nén một nụ cười trong trạng thái lơ mơ và nhấn nút gọi. Anh ta trả lời sau tiếng chuông thứ hai. "Anastasia?" Anh ta có vẻ ngạc nhiên vì tôi gọi. Tôi còn ngạc nhiên kinh khủng hơn. Đầu óc mê ngất của tôi bỗng phất sắc ra. "Làm sao anh ta biết là mình? Sao lại gửi sách cho tôi?" Tôi lau bầm. "Anastasia, cô ổn không?" Giọng cô nghe rất lạ. Anh ta hỏi đầy quan tâm. "Không phải tôi, anh mới là" thế phải nói với anh ta thế. Rượu khiến tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anastasia, cô uống rượu à? Được xi đến anh. Tôi to mò, cô đang ở đâu? Ở Ba. Ba nào? Anh tao có vẻ bực. Một bà Portland. Cô về nhà bằng cách nào? Tôi sẽ tìm ra cách. Cuộc nói chuyện không như tôi mong đợi. Cô đang ở Ba nào? Tại sao lại gọi giận cho tôi? Kristen. Anastasia, cô đang ở đâu? Nói ngay." Giọng anh ta nghe rất, rất độc đoán, vẫn cô mấy kiểm soát như mọi khi. Tôi tưởng tượng anh ta như mấy tay đạo diễn phim thời xưa, chân mang boots cưỡi ngựa, một tay cầm điện thoại kiểu cổ và một tay cầm roi ngựa. Hình ảnh đó khiến tôi phá ra cười. Anh đúng là độc đoán." Tôi cười rú lên. "Anna, làm ơn, cô đang ở chỗ quái nào thế?" Preston Grey đang mắng tôi cơ đấy. Tôi cười lần nữa. Tôi ở Portland, nó rất xa Seattle. Portland, chỗ nào? Ngủ ngon ngon, vui chứ. Ê nan. Tôi cúi máy ha. Nhưng anh ta vẫn chưa nói gì về mấy cuốn sách. Tôi nhăn nhỏ. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tôi thực sự khá say. Đầu tôi bập bềnh khó chịu khi tiến vào hàng. Mục đích của lần tập dượt này là uống say. Tôi đã thành công. Điều này giống như có lẽ không phải là một kinh nghiệm lặp lại. Hắn người lại tiến lên và giờ đến lượt tôi. Tôi nhìn vô hồn vào tấm poster bên cái tủ dụng an toàn sau của phòng vệ sinh. Trời ạ, mình vừa gọi cho Tristan Grey. Khốn thật. Điện thoại đổ chuông làm tôi nhảy dựng dậy và hắn lên ngạc nhiên. Chẳng, tôi ngậm ngùi thoát ra lời chán trong hiện tại, không thể tin vào điều này. Tôi sắp đến chỗ cô. Anh ta nói sẽ cúp máy. Chỉ có giọng Tristan Grey mới có thể nghe vừa rất ấm áp. Vừa đầy đi đoạn như thế. Trời ạ, tôi kéo quần jean lên, đầu óc ong ong. "Bệnh cấp tôi á?" "Ồ không, mình sắp ngã bệnh." "Không, mình vẫn ổn." Cúp máy, anh ta làm tôi rối tinh lên. Tôi có nói với anh ta, tôi ở đâu đâu? Anh ta không thể tìm thấy tôi ở đây được. Hơn nữa, mất mấy giờ đồng hồ để đi từ Seattle đến đây, lúc đó thì tôi đã đi từng lâu rồi. Tôi giơ tay vá soi mặt mình trong gương, mặt tôi đỏ hồng Bà lờ đờ một chút. Hmm, tequila. Tôi đợi ở quầy bar một lúc lâu, bằng 10 thế kỷ để lấy bia và lần lượt bưng về bàn. Két căn nhăn. Cậu đi lâu quá, đi đâu thế? Sếp hàng vào nhà vệ sinh. Joseph và Livai đang cãi nhau rất hăng về đội bóng rổ địa phương. Joseph tạm ngừng tranh luận để rót bia cho mọi người. Tôi uống một hơi. Két. Tôi sẽ ra ngoài một chút cho thoáng. Anna, tiểu lượng cậu quá kém. Chỉ 5 phút thôi. Tôi lại lên qua đám đông lần nữa, bắt đầu thấy buồn nôn, đầu quay vòng vòng khó chịu và chân đứng không vững. Lão đào hơn tôi tưởng. Không khí buổi tối mát mẻ ở bãi giữa xe khiến tôi nhận ra mình say đến mức nào.